Các bạn đang nghe phần 11 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Cách đây 2 năm, từ khi bỏ làng Bông Pra lên núi cao hơn nữa, trong 90 gùi của người Công Hoa chỉ còn vẹn vẹn 12 cái dựa, 8 cái dìu. Với trường ấy dìu dựa, người Công Hoa đã chặt biết bao nhiêu cây để phá 60 cái dẫy trong 2 năm trời. Dìu dựa mòn dần, chạy làng mấy lượt cũng làm mất hết một số. Bây giờ chỉ còn 6 cái dựa, 5 cái dìu, đã đem làm của chung cả làng. Lũ làng phải chuyển tay nhau luân phiên từ bếp này qua bếp khác mà chặt. Chặt ban ngày không kịp, phải chặt cả ban đêm. Suốt đêm, suốt ngày, dìu dựa không nghỉ một chút nào. Người này chưa thả xuống đất, người khác đã giật lấy. Cầm được trong tay là ra sức mà chặt, chặt lấy, chặt để rồi cãi nhau, cãi nhau, đánh nhau. Mỗi lần như thế lại phải đi tìm núp đến hòa giải. Gít cãi nhau với Boxship, hành cãi nhau với cung, Box ơi đánh thẳng song. Chỉ có tôi là không giành giù dựa, không cãi nhau, đánh nhau với ai. Một bữa nó đi vào trong núi, tìm được một hòn đá bằng con gà mái đầu nhọn. Nó bê tới rẫy, rồi cứ ôm cả hòn đá, cái đầu nhọn mà bừa vào gốc cây. Vỏ cây bể tung tué ra, cây chảy máu ròng ròng, móp dần, móp dần vào. Tối nó bê hòn đá về nhà, ném cành ra giữa sàn, nằm lùi xuống, không ăn, không uống, không nói nữa. Hai bàn tay nó lúc đầu chảy máu, sau bầm tím, sừng vù lên. Nó cắn răng, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng nó không kêu một tiếng nào. Lũ làng vẫn thường nói, thằng bé đó gan nó là gan góc tía, Ba ngày sau, hai tay hơi khá, nó lại bê hòn đá đi ra rẫy, chặt nữ, kỳ ngã cái cây to mới thôi. Gặp thanh niên, nó đạp một chân lên hòn đá, ngước mặt lên hỏi Các anh có muốn theo anh núp không? Thanh niên không hiểu, hỏi lại Tùn nói gì thế? Nó nhìn thanh niên, mắt long lanh sáng, giống y như mắt cha nó. Muốn theo anh núp phải cầm đá đi làm rẫy, dìu dựa phải để cho lũ người già. Thanh niên cười bỏ đi, nhưng ít ngày sau, dãy nào cũng bắt đầu chặt cây bằng đá, chặt ngày, chặt đêm. Ban ngày núp đi chặt cây ở dãy mình, ban đêm núp đi chặt giúp dãy cho người già, cho các bếp có người bị Pháp giết chết, có người khóa mồ côi. Đêm nay núp chặt dãy cho bà mẹ Thanh, liều đi chặt dãy nhà thay núp, núp lắng tai nghe, phía suối thì om, phía dãy của núp. Cũng vàng lại một thứ tiếng đều đều, mỏi mệt, nhưng kéo dài kiên nhẫn. Liêu chặt đến bây giờ vẫn chưa đi ngủ. Núp đứng thẳng dậy, ngay trong người dần dần nóng. Lũ làng chưa ai nghỉ cả, liêu cũng chưa nghỉ, sao núp lại nghỉ sớm thế này? Nhưng lũ làng, liêu ban ngày có chặt đâu? Người chặt ban ngày thì ban đêm nghỉ, người chặt ban đêm thì ban ngày nghỉ. Không, núp phải khác. Núp là cán bộ, phải làm nhiều, phải giỏi hơn và nói lũ làng làm theo. Đêm này núp phải ngả cho được cây này. Núp lại ôm hòn đá, lấy hết sức bừa vào gốc cây, hai cái, ba cái, làm mãi, làm mãi, không nghỉ. Cho đến khi con gà thức sức kêu ỏ ó o, núp leo lên ngọn cây, cột một sợi dây rừng dài, chờ mãi được một cơn gió mạnh đi qua. Núp la to. Gió đẩy với tôi một tay nhé. Rồi ra sức kéo, cây gãy răng rắc, đổ ào xuống, ngọn cây phủ trùm lên đầu núp. Núp đứng thở, hàng trăm hàng ngàn cái lá tròn như không biết bao nhiêu bàn tay vỗ lên vai, lên lưng núp và nói gì rào rất thân mật. Thôi, anh núp về nghỉ đi, ngủ đi một chút, trời sắp sáng rồi, ngày mai còn đi làm dễ nhà nữa chứ. Anh tốt lắm, anh núp à Khi núp về tới nhà Liêu đã ngủ rồi núp không đút lửa chỉ sẽ sẽ đến nằm bên vợ anh ôm thằng ở ru vào lòng rồi anh nắm tay Liêu bàn tay Liêu nhám xỉ máu khô quặn lại núp kéo tấm vỏ cây đắp cho Liêu từ một năm nay Liêu không còn áo quần mặc phải quấn vỏ cây còn một cái áo sách vá trăm miếng Liêu mặc cho con rồi núp vuốt tóc trên mặt Liêu Máu ở tay anh làm ướt cả chán liu. Nước có ngủ gì được đâu. Anh nằm thao thức mãi. Anh nghĩ tới 90 người đi theo anh từ 3 năm nay. Trèo lên núi Trư Lây, rồi trèo xuống núi Trư Lây. Mặc áo sách, rồi mặc vỏ cây. Từ khi xuống núi Trư Lây, tưởng ở được yên ổn hơn. Nhưng sau vụ hả ro lại phải chạy nữa. Hai lần nữa rồi. 90 người ở trong đó, có cả mẹ anh. Liêu và Hờ Ru. Hai năm chờ bộ đội bóc hồ, chờ anh cầm, dài không biết bao nhiêu. Hòn đá dưới suối đất hoa trước kia nhọn, bây giờ nước đã mài tròn cả đầu nó rồi. 90 người vẫn lầm lì đi theo núp. Họ lấy cái bàn tay chảy máu mà chặt cây, tỉa bắp mà cắm trông đánh phát. Có khi khổ quá, núp sợ người làng không chịu nổi được nữa. Chín núp cũng như người mất sức nhiều lắm rồi, loạn trạng. Muốn gục xuống. Những lúc đó, núp đi hỏi dò từng người. Người khá nhất, người kém nhất, người vừa vừa trong làng. Có khi núp hỏi liêu, không ai trả lời thẳng với núp cả. Đến liêu cũng thế, nhưng tất cả chỉ lặng lẽ đi làm. Và một bữa trên giấy, khi lúa bắt đầu xanh, núp nghe thấy tiếng lũ làng hát, tiếng liêu hát. Những lúc đó, không có gì lây truyền được núp nữa. Nút vừa mừng, vừa thương đến nghẹn ngào muốn khóc. Nút chặt một ngày gần hết một nửa sẫy, gấp đuôi ngày thường. lúc nắm chặt bàn tay Liêu rất lâu. Liêu ạ, tôi thương lũ làng như thương Liêu, thương mẹ, thương hở ru. Tôi cũng thương mẹ, thương Liêu, thương hở ru như thương lũ làng. Trong đêm, bỗng nghe văng văng rồi mỗi lúc một rõ. Có tiếng đờn cơ xí, thứ đờn lí xéo sắt của Tây Nguyên. Tiếng đờn tình như cánh con bướm đó. Lúp biết rõ là tiếng đờn của íp. Đã 3 ba năm nay, mùa xuân không có đờn cơ xí. 3 ba năm phải bứt hết dây đờn nhọn, đục đổ làm kim may cho đến cách đây nửa tháng, lúc đi coi pháp ở đường 19, thấy pháp cột rất nhiều dây, hỏi thăm lũ người trước đã bị pháp bắt về Hà Ro. Biết pháp alo và dây đó, gọi nhau đi đánh mình. Núp ghét lắm, về dẫn năm thanh niên đi cắt năm gánh nặng. Nem bốn gánh xuống hố, còn một gánh đem về làm kim. Gíp thích quá, chạy theo núp xin một đoạn dài. Cho tôi làm cái đờn cơ sĩ, anh núp ạ. Núp cười. Lấy bao nhiêu cũng được, làm cho nhiều đờn, ai cũng có hết. Cho vui cái làng công hoa. Mùa xuân năm nay lại nghe tiếng đờn cơ sĩ của Ghiếp, các chị cười nói Anh Ghiếp kéo đờn, con nai, con mang trong rừng nó cũng nghe ra đó Nghe tiếng đờn, không hiểu vì sao trong bụng núp nóng lên bừng bừng Thương làng, thương Ghiếp, thương Liêu Núp quay sát vào Liêu, nước mắt của núp chảy qua má Liêu giàn ruộng Liêu vẫn thở đều, giấc ngủ ngon như giấc ngủ trẻ con Những buổi trưa nắng cháy, làng xóm vắng tanh, thường nổi lên những cơn gió rất lạ. Gió cứ quay tròn rất mạnh, bao nhiêu rác rười, bao nhiêu lá khô, có khi cả những vật lớn như cái hủi cái thúng cũng đều bị gió cuốn vào, xoay tròn cuốn quýt và tung lên trời cao. Bóc xung gọi đó là ma gió. Tin của bóc ôi đưa về thật như là ma gió, xoáy cả làng công hoa. Hơn 3 năm nay, khổ bao nhiêu? Cực bao nhiêu, phát đánh bao nhiêu lần, ăn trò, ăn măng le cũng không sao cả. Người không hoa vẫn cắn sàng chịu, nhất định thế nào cũng đến ngày bộ đội cán bộ lên. Thế nhưng lần này cả làng mất bình tĩnh. Bóc ôi đi làm cá ở suối đất hoa chạy về hớt hơ hứt hải kêu. Núp ơi, núp đâu rồi? Anh núp đâu rồi? Cái gì? Núp đâu rồi? Tôi hỏi núp. Núp đi công ca chưa về, hỏi núp làm gì, có cái gì cứ nói đi. Pháp, Pháp sao, Pháp đến à? Không, Pháp không đến, Pháp nói người Ba Lan, người Ba Lan nói lại tôi. Nói sao? Pháp nói, nói khắp đất nước mình, ai người đánh Pháp, ai người theo Bắc Hồ, ở Hà Nội, ở Sài Gòn, bây giờ thua hết rồi, bộ đội, cán bộ bị Pháp giết hết rồi. Bóc hồ cũng không còn nữa Tin của bóc ôi như một ông mây đen che phủ mặt trời Đêm lũ thanh niên không họp ở nhà sông nữa Trái bầu hết nước Lúc phụ nữ làm biếng đi ra suối lấy nước Các ông già, hai người, ba người ngồi nói chuyện gì dầm Thanh niên đi tới, đứng sau lưng, lắng tai nghe Bóc ôi sợ soạn cầm một que củi nói Lần này chắc hết người đất nước mình, không bao giờ có muối, có dìu dựa nữa. Giảng ơi, chắc phải sống như người Hà Ro rồi, sao đất nước mình khổ thế này? Hai vài ông già rung lên, ông khóc như một đứa trẻ. Bốc xung ngồi nhìn lửa chăm chăm, bao nhiêu câu chuyện về núi sông, đất nước Ba Na, đất nước mình khắp nơi. Kinh, thượng, như một dòng suối rì rào chảy qua đầu bóc. Không, đất nước mình từ xưa Cũng đã có người như ông Tú Như Bóc Ma Cha Lơn Như người thần núi ở Đê Đa, Nhưng chưa thấy có ai như Bóc Hồ Tốt như thế Thường nước như thế Nói được tất cả đất nước đứng lên đánh Pháp Bóc sùng lắc đầu Nói với mọi người Không, không đâu Người tốt như Bác Hồ Như bộ đội, như cán bộ Giảng không làm chết bao giờ đâu Đừng nghe miệng Pháp Tôn ngồi bên cạnh cha Nó đứt lửa cháy to lên Rồi nói một mình Tôi chờ anh Núp Phải hỏi anh Núp mới biết Cả làng đều thấy Tôn nói đúng Sáng hôm sau Bóp ba dậy thật sớm Cho thanh niên đi gác hết các ngã đường sợ pháp thế nào cũng đi lùng Phải đi gác Chờ anh Núp về